Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cảm ơn anh chị em mà đa số là con gái Trên nhà còn hai người chị 26 và 24 tuổi Coi như ế chồng rồi vì giờ này vẫn chưa quen ai Bố mẹ nhà quen thói nhà quê Chẳng bao giờ cần tỏ ra một chút tế nhị với con cái Nhìn hai cô gái đầu lòng thui thủi ở nhà Bà mẹ cứ lâu lâu lại than ẩm lên à, Khổ quá này Nhà một lũ con gái, tống được đứa nào hay đứa nấy mà chả có ma nào thèm rước đi. Câu nói phụ phà ngấy làm chính nhải cũng đâm lo, mặc dầu năm nay cô mới 19, có lúc nghĩ quẩn cô đã dự định rằng bất cứ ai đến hỏi, dù là một ông già, cô cũng sẽ nhận lời ra đi để căn nhà của bố mẹ cô bớt chật chội. Bây giờ gặp một nhài thoáng mừng và lãng mạn mơ tưởng rằng, biết đâu đây chẳng là mối duyên kỳ ngộ. Cô lấn ná ngồi lại cho đến khi lúc trăng lên cao, cô mới đứng dậy và nhắc lại câu hỏi lúc nãy. "Thế nào? Bây giờ có xuống mò cua hộ cho người ta hay không?" Bột cười hề hề. <cười> "Chịu thôi, đợi zết thế này mà lội xuống thì không khéo chết cắm mất." Nhài lườm một cái vào cũng cười theo. <cười> "Chỉ được cái nói điều là giỏi." Rồi nhài nhấc cái giỏ tre lên, lắc lắc mấy cái và than với Bột. Nước này thì chủ nhật đến phải nằm nhà mất thôi. Cua với cái ở đâu ra mà nấu riêu. Rồi nhai từ dã bột lội qua đầm về làng. Bột đòi đi với nhai sang làng vải nhưng nhai không cho. Bột đứng trên bờ nói vối theo. Thế mai đằng ấy có ra mò cua nữa không? Nếu đằng ấy ra thì tớ cũng ra. Nhai ngoái cổ lại đáp. Muốn gặp thì chủ nhật nơi gia đình làng ấy cứ vào tầm 9 giờ sáng là có mặt rồi. Dư Nhai cắm đầu bỉ bỗng lội men theo đầm nước. Dọc đường tuy có nghĩ đến Bột nhưng Nhai vẫn tiếc rẻ là vì bột mà Nhai mất một buổi chợ. Còn Bột tuy có mang máng nhớ thương con việt lạc đản nhưng lại tự an ủi là vì nó mà chẳng mới gặp được Nhai. Mẹ Bột ở nhà lóng ngóng đi ra đi vào mãi vẫn chưa thấy Bột về. Bà quát cái bạch thấp đèn dọn cơm rồi than. Chả biết à, anh mày nấu nó, nó mò đi tận đâu mà giờ này chưa về thế. Bà giác cổng nóng thêm một lúc nữa rồi quay vào dục con gái sới ngô ninh ra bát vì không thể đợi được nữa. Ở làng cốc cũng như làng bài, thực phẩm chính từ bao nhiêu năm qua vẫn là ngô giả phơi khô, chứ từng lu lớn trong mỗi gia đình. Trước khi ăn, người ta mang ngô xuống ao đãi rồi đổ vào nồi ninh cho nhừ để ăn thay cơm. Những gia đình tương đối khá giả thì mỗi bữa mới được một chén cơm trắng, còn ngô thì sôi bao nhiêu cũng được. Những nhà quanh năm túng thiếu như mẹ con bột thì chỉ có ngô làm chuẩn. Chờ ngày Tết ngày lễ mới dám thổi nồi cơm. Ngô ninh vốn là thứ khó nuốt, cho nên khi được ăn cơm thì chỉ cần ăn với muối cũng đã thấy ngon lắm rồi. Có hình dung ra cảnh sống như vậy thì mới thấm thía được câu nói của Vũ Trọng Phụng ngày trước rằng làm người mà được ăn cơm thì sướng thật. Từ khi gặp Nhài, cuộc tình xa làm bột vất vả. Chủ nhật nào cũng phải quốc bộ cả mấy chục cây số gia đình làng ăn bốn. Thu nhỏ, bột nghe nói đình làng là chỗ đấu tố, là nơi sở tử rất nhiều người, nên mỗi khi có việc phải đi ngang, bột cứ nhởn nhợn sợ hãi. Nhưng bây giờ có Nhài ngồi đó, bột quên hẳn những bóng ma ám ảnh, thản nhiên bước vào hàng bốn mấy tuần đầu bột trả tiền rất sòng phẳng. Lâu dần, khi đã hiểu lòng nhau, bột mới cười cười gạ gẫm. "Này, hôm nay tớ không có tiền. Có bán chịu thì tớ ăn không thì thôi." Nhài ngước bột và âu yếm mắng, "Khi vừa vừa chứ, mới sáng sớm mở hàng đã đòi ăn chịu rồi. Nồi bún của tôi hôm nay mà ế thì uế chảy ra là tôi bắt đền đấy." Tuy nói thế nhưng nhài cũng nhanh nhẹn múc ngay cho bột một tô đầy ắp rồi bốc rau thơm và rau muống trẻ phủ ngập lên cho bột. Nhai lại còn chu đáo rót thêm cốc nước vối đặt ngay bên cạnh. Thật tình thì nhai bây giờ đã biết nhớ Nhung, cả tuần chỉ mong mau đến ngày chủ nhật để nhìn mặt bột. Không cho bột ăn thiếu, bột không ra gặp nữa thì nhai đến ốm từng từ mất. Mà nhai cũng biết rõ là bột không có tiền, chứ chẳng phải là bột chủ tâm lợi dụng. Ba mẹ con ngu khoai còn có hôm thiếu làm gì dám lãng mạn, nghĩ đến tôi muốn siêu nóng. Một bừng bắt bún riêu lặng người cảm động vì ánh mắt và cử chỉ của Nhài, đến giờ này chàng chẳng mới nhận ra là Nhài có nhiều thay đổi bên ngoài mà chàng chẳng biết Nhài đã bắt đầu từ bao giờ. Chẳng hạn như hôm Nhài dám mặc cái áo cánh trắng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net